Huyết Ngãi Trấn Trạch Tác giả Trình Ngọc Dòng kệ Huy An trợ diễn Kim Đinh Quý vị có biết Cái quán khí của một người thợ mộc bị phản bội Nó đáng sợ tới mức nào không? Tại sao dù xương ngón tay đã bị đập gãy nát Nhưng cái bàn tay của người chết dù lớp bê tông lành lẹo vẫn nhất quyết nắm chặt cái đục sắc lẹm chế thẳng lên trời cái thứ vũ khí quan nghiệt đó nó đang nhắm vào ai trong cái ngôi nhà này mời các bạn cùng lắng nghe để biết được sự thật đằng sau mũi đục đòi mạng đó và kính chào quý vị khán giả đến với Huy An kể truyền ma trên kênh truyền ma Lê Huy An cùng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay vô truyện thôi quý vị vô chuyện tôi nghe cái câu mòi là thấy hấp dẫn rồi đó <cười> nhớ tham gia mini game cho nó vui nghe sẵn đăng ký kênh ủng hộ dùm tôi luôn tỷ lệ của mini game anh đã đính kèm ở dưới tất cả các phần bình luận của các truyện mọi người đọc và tham gia nghe và bây giờ chúng ta bắt đầu khẩu tranh Chú uống cạn cái ly này cho tôi vui, Nhà này cắt xong, tiên tâm chú nổi như cồn. mày mốt, tôi còn phải nhờ giả chú nhiều quá nha. <cười> tiếng cười sảng khoái của hương cả toàn gian động trong gian nhà chính. Ác đi tiếng gió ở ngoài sông đang đồng lộng thổi qua những khung cửa sổ còn chưa kịp rắp cánh. Cả toàn ngồi chém chạy ở đầu tắm phản gỗ đỏ. Cái bụng phề trung lên bật bật theo từng trạng cười. Lớp mỡ dưới cằm núng nính giật tràn xuống cổ áo bà ba lụa trắng. Hôm nay là ngày mừng công. Ngôi nhà Ba Giang hai trái, toàn bằng gỗ lim quý hiếm đã hoàn thành phần mộc cơ bản sau gần 2 năm trời trông trả đục đẽo. Chỉ còn chờ ngày mai đánh vẹt ni cho làm lễ nhập trạch vậy nữa là xong. Nhưng cả toàn Vì lý do thương anh em thợ thầy chất giả đã quyết định đại tiệc sớm một ngày. Ngồi đối diện hắn là ông chính thợ, người đàn ông hơi ốm, da sạm nắng, đôi tay to bè đầy những vết chai sần và sẹo nhỏ do lưỡi bào, lưỡi đục để lại. Bên cạnh ông chính là hai người đệ tử trẻ măng, mặt mũi hiền lành, đang nhìn mâm cổ tịnh soạn với ánh mắt thèm thuồng nhưng vẫn giữ ý tứ chưa dám đồng đũa. Trên cái phản ngựa đáng cống, một con heo quay da vàng trụm, béo ngậy, mặt ú, nằm chém chạy giữa mâm. Xung quanh là ga luộc, dịch quay, và đặc biệt là bình rượu, tỏa hương thơm nồng nàn. Dạ, thưa ông cả. Ừm... Ông chính nâng đi rượu bằng hai tay, giọng khàng khàng xúc động. Ông thương tình, đãi đặn anh em tôi hậu khỉnh quá. <cười> cả đời làm thợ mộc đi cất nhà cho trăm họ chưa thấy gia chủ nào quý người làm như ông tụi tôi mang ơn ông nhiều lắm nhen cả toàn xua tay nụ cười trên môi càng thêm rộng mở để lộ cái hàm răng ám khói thuốc nhưng đều tâm tấp he ân nghĩa gì chú chính ơi chú làm cho tôi cái nhà để đời là cái mộc trấn giữ cho dòng họ tôi hưng thịnh trăm năm he Còng can của chú, tôi tính đủ, không thiếu một cắt. Nè, uống đi. Rượu này tôi ngâm thuốc quý, uống vô giãn gần giãn cốt, hủ ngon dữ lắm. Uống, uống cạn ly này là anh em mình hết nợ nần nhau ngay chú chính. <cười> Ông Chính đâu có ngờ, cái câu nói hết nợ nần lại mang một hàm ý đen tối hơn nhiều so với việc thanh toán tiền công. Ông ngửa cổ dốc càng ly rượu vào họng Hai người đệ tử thấy thầy uống Cũng dội dàng uống theo Rượu trôi qua cổ họng Không cay nồng như rượu thường Mà để lại một gì đắng ngắt Tê dại nơi đầu lưỡi Ông chính nhăn mặt Đặt cái ly xuống khẽ rụt mình ừ. Rượu thuốc Sao mà đắng dữ vậy ông cả Cả toàn không có uống Hắn vẫn cầm đi rượu trên tay Nhưng đôi mắt hiếp lại nãy giờ Đã mở to thảo láo Cái vẻ sợi lợi biến mất hoàn toàn Thay vào đó là một sự đành lẻo Gô cảm đến trợ người Hắn nhìn chăm chăm vào cổ họng ông chính Như đang chờ đợi một thứ gì đó Sắp sửa bùng nổ Hè, hey, đắng mới giả thật Chú chính nà Thuốc mã tiền Gia truyền đó chú <cười> ông chính chưa kịp hiểu câu nói đó thì một cơn co giật dữ dội bất ngờ ập đến như xét đánh ngang người cái ly trên tay của ông rơi xuống để tan tành hai tay ông chính bấu chặt vào mép bàn các đốm ngón tay trắng bệch ra vì dùng lực quá mạnh ông muốn đứng dậy muốn hỏi cho ra lẽ. nhưng cơ thể ông không còn nghe theo sự điều khiển của bộ não nữa những thớ cơ bắp cuồn cuộn lên cứng ngắc như đá tay Tài thầy ơi, câu, hai người đệ tử bên cạnh ngã vật ra sàn, cả tân người họ uốn cong lên thành hình cánh cung, đầu và gót chân chạp đất, còn phần lưng thì bật ngược lên không trung một cách quái dị. đó là cái tư thế chết chóc đặc trưng của những kẻ trúng độc mã tiền liều cao, một cái chết đau đớn tột cùng khi người ta hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận từng thớ thịt mình đang tự xé toạc ra. Ông chính trợn trừng mắt nhìn cả toàn máu mũi máu miệng bắt đầu trào ra ẩu bộ đỏ tươi và đặc quánh. Ông muốn chửi muốn quyền rủa kẻ tiểu nhân bội tính nhưng hàm răng của ông đã nghiến chặt lại da vào nhau kềnh két đến mẻ cả trán cửa. Tạo ra thứ âm thanh gây trợn giữa không gian tĩnh lặng của ngôi nhà mới. Cả toàn vẫn ngồi đó. Bình thẳng cấp một miếng da heo quay bỏ vô miệng ngay trộm trộm. Tiếng dai của hắn qua lẫn dưới tiếng trên xiết tắt nghẹn của ba con người đang nằm quằn quại dưới chân. <cười> chú Trinh, chân... đừng có trách tôi ác. Cá toan nuốt biến thịt, giọng nhừ nhờ ráo quảnh. Ba chục lương dạng tiền công, tôi đào đâu ra trả cho chú. Thôi thì chú với mấy nhỏ ở lại đây luôn đi nhà tôi rộng nền móng cần người giữ cho nó vững mà <cười> ông chính co giật đợt cuối cùng trong cơn hấp hối ông dùng hết chút lực tàn còn sót lại dồn hết quán khí vào ánh mắt đang trần trối nhìn thẳng vào cái cây cột cái sừng sừng giữa nhà dòng máu tươi từ miệng ông phun mạnh ra Bắn tung tóe lên thân cột gỗ Và loăn lỗ xuống mặt sàn Còn chưa kịp đánh bóng Cái chất lỏng màu đỏ đó Nó không động lại thành dũng Mà kỳ lạ thay Nó thấm rất nhanh vào thớ gỗ Những đường vân gỗ màu nâu sẫm Như những mao mạch háo đói Nuốt trọn lấy dòng máu đóng khỏi của người thợ Nó chuyển dần sang Một bào đỏ bầm ma quái Cả toàn đứng dậy Bước qua sát ông chính mũi dày da bóng lộn của hắn dẫm lên bàn tay đang cò quắp của người chết. hắn cúi xuống, thì thầm vào cái tay đạp tiến tái của ông chính. <cười> ngủ cho ngon đi chú chính. từ nay cái nhà này là mồ của chú, nhưng nó cũng là ngai vàng của tôi. <cười> hắn quay mặt ra cửa gọi lớn, vọng gian vọng khắp gian nhà sặc mùi tự khí. thằng bảy đâu? đem bao tải xi si măng vô đây cho tao, dọn dẹp sạch sẽ, đừng để giờ tao thấy. đàn bà hay yêu bông dìa lắm. ngoài trời mây đen dần vụ kéo tới che lấp cả ánh trăng, biến ngôi nhà bề thế thành một cái bóng đen khổng lồ, Đàn há miệng nuốt chửng lấy những đinh hột quạt quất cái cầm sàn nhà miền tây mùa nước chưa lên nó vẫn còn xâm sắp bóng tối dưới đó rợn mờ nhập nhọn bởi ánh đèn hột dịch leo rát từ trên nhà hắt xuống qua kệ giặt nó vẽ lên những dịch sáng dài chăm dở Như những vết cau cấu tuyệt vọng lên nền đất đen ngòm cả toàn đứng đó tay chấp sau lưng bộ đồ lụa trắng lúc nãy còn phẳng phiu giờ đã lắm tấm dài trọt máu đi đì bắn lên vạt áo Hẳn nhèo mắt nhìn thằng Bảy Người gia nhân thân tính Của khuôn mặt rổ chẳng chịch Nó đang hì hục Lột cái xác nặng trịch của ông chính thợ Về phía cái hố sâu quắn Đã được đào sẵn ở cốc khuất nhất của cập sản nghe tay thôi thằng ngút Mày lập chạy cái cục nhà tao bây giờ Thằng Bảy trung như cậy sấy Hai hàm răng đánh vào nhau đập cập Nó không phải sợ cái xác Đời làm tá điền Trâu cài ngựa cười sát chết trội sông nó rất hoài mà điều làm cho nó sợ là cái tư thế chết của ông chính do ngắm độc má tiền toàn thân người thở da cứng đờ như một khúc cổ liêm ngâm trong nước rồng nằm lưng uốn cong lại chân tay co quắp các cơ cơ nối lên cuộn cuộn tiên tái thằng Bảy phải nắm lấy cổ chân ông chính mà kéo đề đi cái lưng cong dòng của cái xác này cay xuống bụng nhão tạo thành một cảnh sâu quấn Toát ra tiếng soạt soạt, nghe trợt cả tóc gái. Hai người đệ tử trẻ măng đang nằm gọn lộn dưới hố, chồng chéo lên nhau như mớ củi khô vô trì. Mắt họ dần mở thao láo, trần ngược lên trần nhà, nơi mà chỉ ít giờ trước họ còn hí hửng nghĩ về bữa cơm no say. Khi thằng Bảy định hất cái xác ông chính xuống hố, cả toàn bỗng dơ tay ra hiệu dừng lại đôi mắt hiếp của hắn dán chặt vào bàn tay phải của người chết. trong cây nắm tay cột quắp tím đen vì tụ máu đó, ông chính vẫn giữ chặt cây đục gỗ cán sừng trâu bồng đoán. điều kỳ lạ là dù đã chết, ngón tay cái và ngón trỏ của ông vẫn khóa chặt lấy thân đục và mũi đục thép sắc lẹm không chỉ lung tung mà dựng đứng thẳng tắp hướng ngược lên phía trên, nhắm thẳng vào những thanh dầm cổ của sàn nhà ở phía trên động. Cả toàn thấy cay mắt. Cái mũi đục nhỏ quắc đó như một món tày chỉ thẳng vào mặt hắn, một sự thách thức câm lặng nhưng đầy uy lực của kẻ đả chết. Hắn vốn là kẻ đa nghi, tin vào phong thủy tướng số, để một vật sắc nhọn chỉ vào nhà mình ngay dưới nền bóng là điều đại kỵ. Mai, gạt cái đục đó ra cho ta. Nhanh. Thần bẩy lúi húi cùi xuống, dùng cả hai tay Bẻ mấy ngón tay của ông chính Nhưng dù ít Chất độc làm cơ bắp co cứng lại Khớp xương khóa chặt Như cọc gỗ đóng chết Thằng Bảy thở khổ hẳn Ông ơi cứng lắm Ngỡ không ra Ông nắm chặt quá trời à Như là Như là ông sợ ai lấy bất đồ nghề của ông vậy á cả toàn hơn một tiếng Gạt phát thằng Bảy sang một bên Hắn sẵn ống quần đồ đên bước tới Sự tham lam và ngạo mạng khiến hắn không chấp nhận bất cứ sự phản kháng nào, dù là của người hay là ma. Hắn nhìn khuôn mặt của ông Chính, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, khóe miệng vẫn còn đồng dịch máu khô đen sì, rồi nhếch mép cười gằn. <cười> Chết là hết. Chú Chính à, chú giữ cái đục để làm cái gì? Buông ra! cả toàn cúi xuống, bẻ mạnh cổ tay ông chính, vẫn không rút nhích được. cái xác đành ngắt nhưng cứng như đá tảng. cơn điên thiết bốc lên gục gục, cả toàn đứng thẳng dậy, dồn toàn bộ sức nặng của tấm thân vì nhiêu vào cốt chân phải, rồi giáng một cú đập mạnh hết sức xuống bàn tay đang cầm đục của ông chính. âm thanh xương ngón tay kẹt nát, dằn đần khò khốc, giòn tan trong không gian tĩnh mịch dưới gầm sàn. nó nghe rõ một một Như tiếng ai bẻ kể một cạnh cụi khô Thằng Bảy co trúng người lại Bịt miệng để không hét đỉnh Dưới gót dài tay bóng lộn của cả tội Bàn tay ông chính nát bấy, mấy ngón tay dập ngược ra sau Một cách quái đản. Nhưng kinh hoàng thay, Dù xương đã kể gần cốc đã nát Cái đục vẫn nằm im liềm trong lòng mặt tay đó Nhưng đứng đến trời Gan đi và bất khuất Máu từ vết gãy xương rỉ ra tấm vào cán đục sừng trâu đèn bóng cả toàn thở hộc hộc mồ hôi dã ra như tắm hắn đùi lại một bước nhìn chân chân vào cái đục một luồng khí lạnh chạy vào sống lưng hắn không phải là cái lạnh của gió sông mà là cái lạnh toát ra từ sự can thiệp của người thần cả lần đầu tiên trong đêm hắn cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ nhèn nhõn trong bụng nhưng rất nhanh sự tàn độc bản năng lại chiếm lấy tâm trí hắn Được Mày thích cầm Thì tao cho mày cầm luôn xuống dưới Làm nó xuống Thằng Bảy dội vàng dùng chân đẩy mạnh Cái xác ông chính lăn tồn xuống khố Nằm đè lên hai thằng ngại tử Trong tư thế rơi xuống Cánh tay phải kẹt nát của ông Giật chờ lên Da mũi đục thép vẫn chỉ thẳng lên trên Xuyên qua bầu tối Nhắm thẳng vào vị trí Sẽ là phòng ngủ của cả toàn ở trên sàn Lắp lại Cộng hồ cho kỹ vô Cá toàn ra Cố xô đi hình ảnh ám ảnh đó Mấy bao xi măng, cát và đá dăm Đã được tập kết sẵn từ chiều Hắn đã tính toán kỹ lưỡng Từng đường đi nước bước Giết người xong chôn xác ngay Đổ bê tông lên Làm cái sân chơi ở dưới gầm sạc Vừa sạch sẽ, vừa kiên cố Lại vừa phi tan chứng cứ chỉnh diện Nhưng ai mà ngờ được Như lớp bê tông dày cạt rất kia Lại là nắm mồ tập thể của ba mạng người Tiếng sẹn xúc cát sột soạt Tiếng nước trộn hồ lép nhép gian lên đều đều Thằng Bảy đầm diệt như một cái mái Mồ hôi trộn lẫn với nước mắt sợ hãi Trời lạ chả xuống đống xi măng xám xịt Từng xẻng bê tông nặng trịch đổ ập xuống Che rấp dần khuôn mặt đau đớn của ông chính Che lấp đôi mắt mở trừng trừng Và cuối cùng nuốt chửng luôn cả cái mũi đục sắc lẹm kia Vào trong lòng đất lạnh Cả toàn đứng quan sát Cho đến khi cái hố được cấp đầy, Sang phẳng liệt, láng mượt. Vậy là xong Một công đô diện Nhà xây xong, tiền không mất Mà bí mật dây lông mạch đất đai Cũng dĩ nhiễn nằm sâu dưới ba thước đất Sáng hôm sau Mặt trời lên cao quá ngọn vừa Nắng vàng trực trở trải khắp cụ đao Xù đi cái u ám của đêm đen tội lỗi Tin đồn lan nhanh như cháy trực bùa khô Người ta nói với nhau rằng Nhóm thờ mộc của ông chính đêm qua Đã ăn cắp một số cổ quý Còn thừa mà bỏ trốn về cái miệng u minh Bà con trong xóm Ai cũng chép miệng rắc đầu Đúng là lòng người khó dò Ông cả đái đang tử tế vậy Mà tụi nó còn sanh tâm trộm cấp Đúng là quân vô ơn Trên nhà trên Bà Ba Hân, người vợ lẽ của cả toàn Mà hiện tại cũng là người vợ duy nhất Bởi vì người vợ lớn đã mất lâu rồi Bà ta ngồi bên tráng canh đang ngủ ngắt nói gương mặt có chút gì đó đập tư Ông ơi, anh chính là người quen tôi giới thiệu Tại biết ảnh là thợ mộc giỏi Sao mà... Ông làm vậy được hả? Khó hiểu quá ông ơi Cả toàn ngồi uống trà ở bộ bàn ghế khảm xà cừ mới cống, gật cù, tra rẽ nạn nhân bao dung. Thôi, tuổi nó nghèo hèn. Thay tiền sanh tật cũng là chuyện thường tình thôi. Tôi cũng không nỡ bao quan bắt bớ làm gì. Để đức cho con cháu, coi như tôi là phước bố thí cho tụi nó đi, hèn. Ha. Nói xong hắn đứng dậy, chỉnh tề trang phục, rồi đi xuống cầu thang gỗ bóng loáng hắn đi thẳng xuống gầm sàn nhà nơi đêm qua vừa diễn ra một màn chôn cất kinh quật lớp bê tông đổ đêm qua giờ đã xẹ mặt khô cứng lại phẳng lì và sám quét trong không khác gì một cái sân phơi lúa bình thường của mọi nhà giàu ở miền tây không ai biết và cũng không ai ngờ ở bên dưới lớp vỏ bọc cứng cáp đó là xương là thịt là nỗi quan khuất thấu trời xanh cả toàn bước lên lớp bê tông mới Hắn đi lại thông dông. Tiếng giày tay gõ xuống nền xi măng kêu cộp cộp chắc nịch. Hắn đi đến đúng vị trí cái hố trục xác đêm qua. Nó nằm ngay thẳng dưới buồn ngủ chính của hắn rồi dừng lại. Dồn sức dầm chân thật mạnh xuống nền. Tiếng động trầm đục gian đình dội lại vào lọc bằng chân hắn. Cảm giác cứng cáp, dững chảy khiến hắn thỏa mãn tột độ. Hắn nhếch mép cười. Một nụ cười méo mó đầy vẻ ngạo nghễ của một kẻ tin rằng Tiền bạc và thủ đoạn có thể lấp liếm mọi tội lỗi. cả toàn nhìn xuống chân mình như thể đang xuyên qua lớp bê tông để nhìn vào mặt ông chính bên dưới, rồi buông một câu nhẹ tênh mà lạnh thấu xương. <cười> tụi bay nằm yên đó. giờ thì tụi bay giữ nhà cho tao thiệt cho nghe. cứng vậy thì móng nhà tao ngàn năm cũng không sập được. <cười> rồi hắn quay lưng bước đi, không hề hay biết rằng ngày di cốt dậy hắn trong bóng tối tĩnh hằng của lòng đất, cái mũi đục trong tay ông chính dù đã bị chôn vùi trong bê tông cốt thép vẫn âm thầm chỉ thẳng lên trời như một lời nguyện độc địa đang đợi ngày đinh ứng và trong thớt gỗ của cây cột cái ngay trên đầu cả toàn Dòng máu tắm đêm qua đang bắt đầu lan tỏa Âm ỉ chạy dọc theo từng đường dân cổ Như những mạch máu đang hồi sinh Đêm đầu tiên trong ngôi nhà mới Không khí tĩnh lặng đến mức Cả toàn có thể nghe rõ Tiếng mạch máu của mình đang chạy Giang buồn ngủ trọng thân than Được bao bọc bởi bốn bức chách gỗ đen bóng loáng Hắt lại ánh sáng vàng yếu ớt Của ngọn đèn dầu đầy ở góc bạc mùi dầu vẹt ni mới đánh còn nồng nặc, quyện với mùi gỗ tươi chưa bầy hết nhựa tạo thành một thứ hương vị hăng hắc sộc thẳng vào mũi, gây ra cảm giác chấn khoáng vừa sầy sống. Đối với người ngoài, đó là cái mùi của chữ giàu sang phú quý, cái mùi tiền bạc tỏa ra từ sự bề thế của dinh thự. Nhưng đối với cả toàn, trong đêm này nó lại gợi nhớ đến cái mùi tanh nồng của dòng máu tươi hôm qua vừa phun trào lên thớ gỗ cái mùi tử khí mà hắn tưởng mình đã chôn chặt dưới lớp bê tông dày cộp, cả toàn nằm trên chiếc giường chạm trổ công phu, Đệm gấm thêu qua êm ái, nhưng lưng của hắn lại cảm thấy đau nhức như có hàng ngàn mũi kim đang châm chích. hắn trằn trọc lăn lộn qua lại, cái mệnh lụa tơ tầm mát lạnh quấn vào tay chân của hắn, dính chấp nhấp nháp như da thịt của một con trăn khổng lồ đang siết chặt lấy con mồi. Bên cạnh hắn Bà Ba Hơn ngủ say như chết Tiếng ấy đều đều khò khè Phát ra từ cái miệng ha hốc Của bà vợ trẻ vô tư lự Nghe thật chướng tai Bà ta đâu có biết dưới cái nền nhà mình đang nằm dưới cái móng nhà dững chảy này Là xương cốt của ba mạng người vô tội Sự bình thản đến ngu ngốc của bà ta Càng làm tôn lên nỗi cô độc Và sự căng thẳng tột độ Đang bộ dây lấy tâm trí cả toàn Sống gió bắt đầu nổi lịch. Tháng này đang mùa gió chướng, những cơn gió mang hơi nước mặn mòi từ cửa biển thổi ngược về, luồn lách qua những trặng cây ven sông, rít lên từng hồi náo nề. Ngôi nhà to lớn đứng sừng sững giữa cuộc làng như một con quái vật khổng lồ đang hứng trọn lấy cơn thịnh nộ của đất trời. Ban đầu chỉ là những tiếng lá cây xào xạc, tiếng cửa sổ va đập nhẹ, nhưng rồi khi gió mạnh hơn, một âm thanh kỳ lạ bắt đầu xuất hiện âm thanh đó không giống tiếng gió trích qua khe cửa thường thấy mà nó không sắc lạnh trầm đục u uất nó kéo dài lê thê trinh triể như tiếng cốc than của một người đàn ông đang bị ngàn hậu dưới vực sâu nó vọng xuống từ trên mái nhà len lỏi qua hệ thống cầu kèo trần trịnh Cộng hưởng trong cái công gian kính mít của giang buộc cổ Tạo thành một hiệu ứng âm thanh dột quái đạn Cả toàn mở bừng mắt, nín thở lắng nghe Tiếng trên trĩ thay đổi cao độ Lúc bỗng, lúc trầm Nghe y hệt tiếng ứ hự trong cổ họng ông chính Lúc bị độc dược bẻ kể xương sống. Cả toàn nhớ như in cái khoảnh khắc Ông già đó trợn ngược mắt Bọt mét trào ra Cổ họng phát ra những tiếng kêu đứt quãng chỉ đập đớn bây giờ kem thành chất chốc đó đang được tái hiện lại nó phóng đại lên gấp trăm lần bởi chính ngôi nhà mà ông ta đã xây dựng cả toàn trung mình da gà nổi dọc sống lưng hắn cố trấn an mình rằng đó chỉ là gió nhà mới xây gỗ còn co thắt các móng ghép chưa kích hẳn nên gió lùa vô tạo tiếng động là chuyện bình thường Cá toàn là người sành sỏi hắn biết cái lý lẽ đó Nhưng lý trí của hắn không thắng nổi cái nội ám ảnh của lương tâm đen tối. Nhắm mắt lại, cố dỗ giấc ngủ, nhưng cứ hễ bi mắt khép lại thì cái hình ảnh ông chính lại hiện lên rõ mồn một trong bóng tối đỏ quạch của giọng mạt. Khuôn mặt tím tái, đôi mắt vàng đỏ và cái bàn tay nát bấy cầm đục chỉ thẳng lên trời. Hắn thấy ông chính đang bò lổm ngổm ở dưới sàn nhà, cào cấu vào lớp gỗ, miệng há to tung cả giọng máu đen ngộc. Không. Không phải. Mày chết rồi. Mày chết rồi mà. Cá toàn lấm bẩm, mồ hôi giả ra như tắm ướt đẫm lưng áo. Tiếng ù ù trên mái nhà càng lúc càng lớn, nghe như có ai đang áp miệng vào lỗ thông gió mà than khóc ngay trên đỉnh đồi hắn. Nó xoáy vào màn nghĩ, len lỏi vào từng nếp nhăn của não bộ khơi dậy sự sợ hãi bản năng nhất của con người, không chịu nổi nữa, cả toàn dùng dậy lây mạnh da dợt, hơn hơn dậy dậy đi, bà dậy đi. Bà bà hơn đang ngủ say bị đánh thức đột ngột, giật mình ú ớ quờ quàng tay chân. Hả? Cái cái cái cái gì vậy ông? B bộ cháy nhà hả? Hay, hay là ăn trộm? Bà nghe cái gì không vậy? Cả toàn trừng mắt nhìn vợ, giọng lạc đi vì căng thẳng. Bà nghe kỹ coi. Hình như có tiếng ai khóc trên mái nhà hay sao á bà. Bà bùi mắt, ngáp một cái dài trường thực, vẻ mặt ngái ngủ đầy khó chịu. Bà im lặng nghe ngóng một hồi rồi chép miệng. Có tiếng gì đâu? Ờ, có tiếng gió thổi ào ào ngoài sông chứ tiếng gì. Trời ơi ông làm tôi hết hồn à, đang ngủ ngon. Không phải gió. Gió nào mà kêu u u như tiếng người rên vậy bà? Bà nghe cho kỹ đi. Hằng Như nó kêu tên tôi hà sao đó nghe. Cái ông này bữa nay bị sao vậy cà? Chắc tại ông lo tiệc tùng mấy bữa nay mệt quá nên lùng bùng lỗ tai rồi á. Nhà mới cất, nằm giữa đồng không mong quạnh, gió lùa vô khe vách nó kêu là chuyện bình thường. Hây, ông đa nghi quá có chuyện hại não, Tổn thọ đó. Ngủ đi. <cười> Nói rồi bà Hân kéo mình trùng kính đầu, quay lưng về phía chồng Lầm bầm vài câu rồi đã chìm vào giấc ngủ nhanh chóng Chỉ một lát sau Tiếng ấy lại gian lên đều đều Vô tư rử Bỏ mặt cả toàn chơ dơ dưới nỗi sợ hãi của riêng mình Sự dứng dưng của vợ Càng làm cho cả toàn quang mang hơn hẳn Không lẽ chỉ một mình hắn nghe thấy thôi sao Không lẽ hắn bị điên rồi à Hay là cái thứ âm thanh đó Không dành cho tai người thường Mà chỉ dành riêng cho kẻ Đã dèo trắc cái chết cả toàn không dám nấp xuống nữa, hắn ngồi bó gối ở đầu giường, mắt láo điên nhìn quanh căn phòng trọc lớn nhập ngẩn tối. những cái cột gỗ lim đen trỗi đứng sừng sững ở bốn góc phòng, trông như những tình lính canh cát khổng lồ lầm lì và đe dọa. những đường chân cổ dưới ánh đèn dầu chập chờn dường như đang chuyển động, vặn vẹo biến hình thành những khuôn mặt người đang đà hét căm lật. cả toàn giơ tay vặn lớn ngọn đèn dầu lên hết cỡ ánh sáng bục định soi rõ từng góc cách trong căn phòng nhưng ánh sáng không xua tan được nỗi sợ mà ngược lại nó làm cho những cái bóng đổ dài trên tường trở nên sắc nét và quái dị hơn cây bóng của chính hắn in trên chất tường gỗ ở phía sau lưng to lớn, đen kịt trông như một con quỷ đang chực chờ nuốt chửng lấy bản thể thật của hắn vậy cái tiếng ù ù vẫn dai dẳng không dứt lúc sa sầm như giọng dây từ cội ẩm, lúc lại gần sát sạt như ngay bên cạnh tai. Cả toàn cảm thấy cổ họng khô khốc đắng ngắt. Hắn uống ngụm nước nhưng độ trần lại cứng đờ không dám bước xuống giường. Bởi vì hắn biết, ngay dưới gầm giường này, cách lớp ván gỗ dậy 3 phân với một khoảng không vàng tầm tối là chỗ nằm của ông chính. Hắn từ từ cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào mạng cổ ngay dưới chân của mình những tấm chắn gỗ được bao nhẵn tính ghép trích trịch vào nhau bồng loãng nhưng trong mắt cả toàn hắn dường như nhìn xuyên thấu qua lớp gầu đó, xuyên qua cả bóng tối dưới gầm xe, xuyên qua lớp bê tông mới đổ để thấy ba cái xác người đang nằm chồng chất lên nhau trong tư thế chằng chèo. bất chợt cả toàn trục chân lại co trúng người trên giường một luồng hơi lạnh buốt giá không biết thực hay là ảo đang bốc lên từ mặt sàn gỗ. Cái lạnh đó không phải kiểu mát mẻ của gỗ quý mà là cái lạnh thấu xương, Bút tủy của hầm băng Của già xác. Nó đen lỏi qua lớp mền dày, thấm vào lòng bàn chân trần của cả toàn chạy chọc lên sống lưng làm tê liệt các dây thần kinh. Hắn đưa tay sờ thử xuống mặt đệm. Lạnh bất. Như thể hắn đang ngồi trên một tảng nước đá khổng lồ chứ không phải trên chiếc giường cổ ấm áp cả toàn trung chảy hàm răng da vào nhau đập cập hắn muốn gọi người muốn la hét nhưng cổ họng nghẹn ứ lại trong đầu của hắn một ý nghĩ kinh hoàng rẽ lên rõ ràng và sắc nét hơn bao giờ hết chúng nó không đi đâu cả chúng nó vẫn ở đây ngay dưới chân của mình và chúng nó đang thở cái hơi lạnh của cõi chết lên để đòi mạng tiếng gió trên mái nhà bỗng tít lên một hồi dài sắc lẹm Nghe như tiếng cười khanh khách mang dại của ông chính qua lẫn trong đêm u ưu ước Cá toàn ngồi chích trần, đôi mắt mở to đầy hăng học Và sợ hãi để canh chừng cái sàn nhà đang đặn lẽ tỏa ra tử khí Đêm đầu tiên trong ngôi nhà mơ ước đã biến thành đêm canh thức bên nấm bồ của chính mình. Cái nắng oi ả của buổi trưa đứng bóng hắt qua song cửa sổ, rồi những vệt sáng dài trên nền gỗ lau chùi sạch bóng. Trong mắt người ngoài, ngôi nhà này là cả một gia tài, là tuyệt tác của nghệ thuật mộc trốn cụ lau này. Từng thớ gỗ đáng cống mát rượi, không một hạt bụi. Cả toàn cũng nhanh chóng quên đi chuyện tối hôm qua, hắn đang nằm đêm diêm trên cái phản rộng trải định ngủ một giấc vì cả đêm thức trắng cái quái gì vậy cả toàn bỗng hét lên một tiếng tất thành nhảy dựng rọi cái phản như bị điện giật Hắn dòng tay ra sau lưng Cao cấu điên cuồng vào bãi giày trái của mình Móng tay hắn sắc nhọn Cao rách cả cái áo ruộng mỏng tan gãy sồn sụt cho cha tịch Thằng Bảy Còn sang đâu Tụi mày chết hết rồi hay sao Mà để cái nhà chơi giá như chuồng heo như vậy Hả cả toàn đa lên Dòng cản đặt đi Thằng Bảy đang rúi húi ở ngoài hiên, vội vàng chạy vô Mặt cắt không còn giọt máu Tay chân đuốn cuống. Dạ, dạ thưa ông Tụi con mới là hồi sáng Sạch lắm mà ông cả toàn cầm lấy cái gạt tàn bằng đồng Quăng thật mạnh về phía thằng gia nhân tội nghiệp Cái gạt tàn đun vào cột nhà kêu kết bồng trối tài Làm thằng bảy quy sụp xuống lại như thế sao Sạch cái mái cha tụi bay chứ sạch cả toàn nghiến trăng trèo trèo Mắt long sòng sồng Chỉ tay xuống mặt dán. Tụi bay nhìn coi Văn gỗ lấm chợm vậy Mà kêu sạch hả Nó đâm vô lưng tao như tươi thấu trời xanh đây nè Tôi mới định ấm hại tao Định để tao chết sinh bụng Tụi bay mới vừa lòng đúng không Thằng Bảy và con Sen chạy tới Nhìn nhau ngờ ngát Họ nhìn xuống dán ngựa Gỗ đỏ nguyên tấm Được bao chút nhẵn tính như mặt gương Rồi thấy cả bóng người Lấy đâu ra cái dầm nào chứ nhưng nhìn vẻ mặt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của ông chủ, họ không dám cãi nữa lời. Dạ, để để, để con lao lại liền. Con sen trung chạy nói, doan giang chạy đi lấy cái cáo dừa khô và xô nước. Cả buổi hôm đó, trong ngõ dinh tự rồng lẫy, tiếng cò rửa sàn nhà giang lên trào trào không dứt. cả toàn bắt đám gia nhân dùng gió dừa khô chà đi chà lại cái mặt sàn gỗ vốn đã trơn trắng, chà đến mức Lớp vẹt ni muốn bong tróc ra cả. Hắn đi lại đành quanh, tay cứ chút chút lại đưa lên cổ, lên gáy, lên thắt lưng, gãi lấy gãi để. Cái cảm giác như có hàng ngàn cái dầm gỗ đi ti sắc nhọn, đẫm độc dược đang găm vào lỗ chân độc hắn, luồn lách sâu vào trong thớ tịch. Đến chập tối, sự ngứa ngáy và đau nhức không hề truyền giảm mà nó còn tăng lên dữ dội. Cá toàn không chịu nói nữa Hắn xong vào buồn ngủ Rồi sền sệt bà bà Hơn Đang ngồi chải tóc trước gương ra giữa phòng Bà coi dùm tôi cái coi Coi lẹ dùm tôi coi Cá toàn vừa nói Vừa thở hổn hển, Cởi phanh cái áo ra Quăng xuống đất cái bẹp. Nó nằm ở đây nè Ngay dưới xương bả vai đây nè Nhật qua Nó nhức buốt tới tận ốc luôn đó mà bà. bà bà Hơn nhăn mặt nhìn tấm lưng trần truồng trục trắng bệch và đầy mỡ của chồng trên lạt da đó chằng chích những vết cào xước đỏ lùm do chính móng tay của ông cả toàn gây ra rướm máu lẩm lẩm ông làm cái gì mà y như quỷ nhập tràng với ông cả bà ba hơn chép miệng Miễn cưỡng ghé mắt nhìn cho kỹ lưng ông láng o chứ có gì đâu chỉ toàn vết ông cào cấu chạy da rốt dãy thôi hả Bộ mày đuôi hả hơn cả toàn ra lên Người hắn trung bẩn bẩn Bắt đầu xưng hô kiểu trợ búa Hắn xoay người lại Dí cái lưng vào mặt của vợ mình Mà nhìn cho kỹ coi Có cái dầm Cái dầm gỗ đen thui Nó gắm sâu lắm Tao cảm thấy nó đang ngoái ở trọng mà Móc nó ra cho tao Lấy cây kim Rạch thịt móc ra Lẹ lên Mà nhìn vào mắt chồng Thấy đồng tử hắn dạng to Đó ngầu sự điên loạn Bà cầm lấy cái kim khâu ở trên bàn Tay trùng trùng Ông ông đứng yên coi Để tôi kiếm Nhưng mà tôi nói thiệt nha Tôi không thấy cái dặm nào hết trơn á Nó trôn đo Nó biết mày tìm Nên nó chui vô trong thịt rồi ai, ai, ai, Nó chạy nó chạy kìa Nó đang chạy dọc theo xuống lưng của tao Chặn nó lại đi Đâm kim vô chặn nó lại Trong cơn quán đoàn tục độ Cả toàn cảm nhận rõ trên một mảnh gỗ dụng sắc lẹm và lạnh toát đang di chuyển dưới lớp da của mình như một con ký sinh trùng. nó trường từ bá chai xuống thắt lưng, xé toạc từng thớ cơ, chạm vào dây thần kinh nào là chỗ đó giật đẩy lên đau buốt. đó không phải là cái dầm bình thường, đó là dầm của cây gỗ đã uống máu người. nó mang theo sự quáng hận Luôn vào cơ thể của kẻ thù ác. Bà Ba Hưng quản quá, lỡ tay chấm mũi kim vào da thịt cả toàn một cái phập. A! Đồ con đồ ngu. Bà định giết tao hả? Cả toàn quay lại, tát một bộp tay vào mặt của vợ khiến bà ngã chúi xuống giật. Trời ơi, tôi đã nói không có rồi mà ông cứ ép tôi. Ông bị điên rồi. Bị ma ám rồi. Bà Ba Hưng ôm mặt khóc bù lu bù loa, vừa sợ vừa quốc ức. Cả toàn đứng đó, thở hồng hộc như trâu trọi. Duyên trận trướng máu, mồ hôi nhảy nhại, nhưng cơn đau thì vẫn không buông thà hẳn. Đúng lúc, không khí trong phòng đang căng thẳng như dây đàn sắp đứt, thì cánh cửa buồn kẹt mở. Một cái đầu nhỏ nhắn, thò dột. Là thằng Tí, con trai của cả toàn. Thằng nhỏ mới được 8 tuổi. Nó đứng ở cửa, tay cầm một con tò he bằng bột nếp, Nhìn cảnh tượng hỗn loạn ở trong phòng với anh bắt ngây thơ lạ lùng. Nó không sợ hãi khi thấy cha nó cởi trần đầy máu. Cũng không khóc khi thấy má nó nằm ở dưới đất. Nó bình thản đến mức trần cả người. Đấy! Con ra ngoài đi! Cha đang bạch! Cả toàn xua tay cuốn nén cân đầu để không làm cho con mình sợ. Nhưng thằng tí nó không đi. Nó bước từng bước chậm rãi vào phòng. Đôi chân trần nhỏ bé Dẫm lên sàn cổ kêu bộp bộp Rất nhỏ Nó tiến lại rất gần cả toàn Nó cứ trôi mắt trong veo lên Nhìn người cha đang điên loạn của mình Cha ơi Sao con cả toàn hỏi tay vẫn ôm đáy bả dai đầu nhất Thằng tí chỉ tay Vào cái tủ gỗ ở góc nhà Rồi lại chỉ ra phía ngoài cửa chính Nơi dẫn xuống gầm sàn Rồi nó nói trành trọt từng chữ hồi nãy con chơi ngoài hè á, con thấy ông thợ già tìm cả toàn những người tập, hắn chết trận miệng há hốc, ông thợ già, lẽ nào là ông chính? Không phải hắn đã chôn ông ta kỹ lưỡng dưới ba tấc bê tông rồi sao? Cột, Còn... cột nói bậy bạ gì đó, ông thợ nào ta? Tăng Tí vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nó nghiêng đầu nhắc lại lời nói của người trung hình nào đó mà nó vừa gặp phải. Dòng điệu ngây ngô, nhưng nội dung thì sắc lẹm như dao chém đá Ông thợ dạ râu bạc á cha, Ông đứng ở kẹt cửa, Ông nói là cho trả cái đục cho ổng đi Cả toàn lùi lại, chấp phải chân giường suýt nữa té ngựa Hắn bấu chặt vào thành giường gỗ, móng tay cao sước lên lớp vẹt đi Cái đục, cái đục gì? Thành thí chớp mắt, tiếp tục truyền đạt thông tin từ cõi âm Trừng lời như đóng đinh vào tay cả toàn Ông nói là Cho giữ cây đục của ổng làm chi Ổng đục gỗ không được Tay ổng đau quá Ổng do cây tay lên cho con coi luôn nè Nói rồi thằng tí giơ bàn tay nhỏ xíu Của mình lên Rồi đột ngột bẻ quặt mấy ngón tay ra phía sau Bắt trước một cách dùng về Nhưng chính xác đến kinh hoàng Cái tư thế bàn tay bị cậy nát Của ổng chính Khi mà bị cả toàn đập gãy xương hôm trước Tay ổng vậy nè cha Ông thúc, ổng nói là ổng nhất lắm Cha trả đột cho ổng đi Để ổng còn làm nhà cho con ở Cả toàn nhìn thằng con trai yêu quý Rồi nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé Đang đập độc tác gãy sự kiệt Hắn không thấy con mình được Hắn thấy ông chính đang đứng đó Trong hình hài đứa trẻ mỉm cười đòi nợ Hai tuần sau cả toàn quyết định tổ chức lễ nhập trạch Linh đình. Mặc dù mọi thứ trong lòng hắn còn ngỗ ngang, nhưng đây không chỉ là một bữa tiệc, mà là một cuộc phô trương quyền lực, một lời tuyên bố gạo mạng gửi đến ma quỷ và thế gian. Ta vẫn đứng đây, ta là chủ nhân. Bên ngoài cổng lớn, lụa đỏ dằn mắt, hương trầm thơm ghét, tiếng nhạc tài tử cải lương kéo rắc, khách cửa là các quan chức trong hội đồng làng xã, các địa chủ, bá hộ lân cận và cả các chức sắc ở trong vùng, kéo đến chật nít cả sân. Ánh nắng giang trượt của ngày đại khát được cả toàn tận dụng triệt để. Hắn ra lệnh mở tất cả các cửa để ánh sáng tràn vô, nhằm xua đi cái bóng tối u uất luôn trình trạch trong các góc nhà. cả toàn cố gắng cười nói, tay bắt mặt mừng, nhưng bên trong hắn thần kinh căng như sợi dây đàn. Hắn cảm thấy từng ánh mắt dò xét của khách khứa như những cái mũi đục sắc lẹm đang cú khép sâu vào cái bí mật ở bên dưới nền nhà. Mâm cổ bày biện tinh soạn, thức ăn chất cao như núi, chén dĩa sáng tròn. Ngay giữa gian thờ chính trên chiếc bàn dài bày đồ cúng là lễ vật quan trọng nhất: một con heo quay mập mạp, da vàng rụm, ống ánh mỡ, nằm chém chệ trên cái mâm lớn, miệng ngậm trái táo đỏ tươi tắn, trông vừa sang trọng vừa thèm thuồng. Cả toàn quay qua nói với bà ba hơn. Mau, sai người giặt theo quay đi, trễ rồi Bà ba hương hôm nay mặc áo bà ba gấm màu lục bảo Mặt mày son phấn rạng rỡ Dội vàng sai thằng bảy đem con dao phai lớn tới Đúng lúc đó, một sự việc xảy ra Cả toàn trong lúc đứng tựa lưng vào cây cột cái, cái bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh ngắt thả vào gãy cái. cái lạnh thấu xương đó không giống hơi lạnh của gió hắn trùng mình quay lại một bước quay ra phía sau nhìn vào thân cột dòng nhựa đỏ khô lại từ mấy ngày trước nay bỗng trở nên ướt át và có vẻ như nó lan rộng ra hơn hắn hơi quạng liền dội giả quay ra phía trước thì ánh mắt hắn da phải thứ nằm ở trên mâm cột con heo quay vàng trùm mập mập bỗng nhiên biến đổi trong tầm mắt méo mó của cả tuột lớp da heo quay giòn tan kia bỗng nứt toát ra Không phải do nhiệt, mà là do sự phân quỷ độc ngột. Màu vàng ống ả biến thành màu xám nguét. Các thứ thịt bên trong trương phình, tiếm tái. như thể con vật này đã bị ôi thiêu từ lâu lắm rồi. Và cái điều kinh quả nhất, cái đầu heo quay ngầm trái táo đỏ tươi kia bỗng nhiên biến thành một cái đầu người trắng toát, trộn toát, nằm chém chệ trên mặt. Hàm răng của cái độc đó Không ngập trái táo nữa Mà nó đang nhè trà Một nụ cười nhăm nhở Đắc ý nhìn thẳng vào mắt cả toàn Mày Mày đã chết rồi mà Sao còn Cá toàn lùi lại Lấp bắp Giọng hắn nghẹn ứ Không thể phát ra thành lời Bởi hắn biết đó là ai Cái cấu trúc xương hàm này Cái nụ cười kinh miệt đó Chính là khuôn mặt của ông Trinh thần nó hiện ra rõ ràng sắc nét hơn bất cứ âm giác nào trước đây. Máu trong người Cá Toàn dường như đông cứng lại. hắn bấu chặt hai tay chống ngực, cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng, nhưng không được. Con ma đã vượt qua ranh giới của âm thanh và cảm xúc. Nó tấn công thẳng vào tì chát của hắn giữa bao ngày. Chán đã, chán đã hết đi. Cá Toàn cầm lên, xô ngã hai ba vị khách đang đứng gần. Hắn lao đến cái bàn, đôi mắt chỉ còn nhìn thấy cái đầu lâu đang cười cợt ở trên mầm. Hắn cầm lấy con dao quài lớn mà thằng bảy vừa đặt xuống, giờ cao lên khỏi đầu, trung chảy và điên cuồng Mày chết rồi, thì biến xuống bộ mà nằm đi. bằng cổ này là của tao, mày không được đòi ăn. Mày, mày chết rồi, sao mày còn về đây đòi ăn nữa? Hả? Cá toàn gào thét. Giọng hắn không còn là tiếng người mà là tiếng gào xé họng của một con thú bị chột trong đường cùng. Hắn chém mạnh con dao vài xuống, túi bụi liên tục vào con heo quay. Lưỡi dao sắc ngọt chém phập vào thất gỗ, cái tiếng phập phập khô khốc giăng lên dồn dập cùng với tiếng con heo quay bị xé nát. Nước, mỡ, máu và thịt heo văng tuôn rẽ khắp cái mâm bạc bạc. Quan khách sửng sợ. Kinh hải tột độ Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra Họ chỉ thấy cả toàn Chủ nhân của bữa tiệc Đang phát biệt Múa may con dao phải chém nát con heo cúng Miệng thì gào thét những lời nói vô nghĩa Về ma quỷ và người chết Ông cả toàn Ông bình tĩnh lại đây Ông trưởng thôn cố gắng càng ngạc Nhưng cả toàn không còn nghe thấy gì Hắn chỉ nghe thấy tiếng cười Khanh khách mang dại của ông chính Phát ra từ cái đầu lâu ở trên mặt hắn chém liên hồi, mù khơi và nước mắt hòa lẫn chào nhau, hắn muốn nghiền nát, muốn quỷ diệt cái hình ảnh gây tởm đang cười vào mặt mình. hắn khất mạnh cái bàn, cả mầm sân hào hải dị đổ ập xuống nền nhà, chén dĩa giai chọc nhau, bể tan tành thành từng mảnh nhỏ, nước canh nước chấm xương sẩu bầy hay nằm chất giữa ở trên nền, nó tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn tanh tựa và nhục nhã chưa từng thấy trong lịch sử của các mũi tân gia ở cuộc lao này Đi, đi hết đi, cái nhà này là của tao Đi Cả toàn cầm con dao phai quay phát lại, khuôn mặt dính đầy mỡ heo và mồ hôi Trong hắn lúc này, không khác gì là một tên đồ trẻ vừa giết người Các vị khách từ quan chức đến địa chủ không ai dám ở lại thêm một giây một phút nào Họ xô đẩy nhau Bỏ chạy tán loạn ra khỏi nhà Khuôn mặt ai nấy đều tái mét vì kinh hãi Họ không chỉ sợ sự điên loạn của cả toàn Mà họ sợ rằng mình đang chứng kiến một chuyện ma quỷ có thật Một điểm báo chết chóc sắp đổ xuống cái nhà này Chỉ trong chốc lát Ngôi nhà bề thế của cả toàn đã trở nên vắng tành Chỉ còn lại sự hỗn độn của thức ăn đổ dở Những mảnh xanh xứ dương dại và mùi tanh nồng của địch máu bữa tiệc tân gia đã beo trếu thanh danh của hắn trước mặt mọi người. Cá toàn đứng đó, tay run run cầm con dao phay giữa đống đồ nát của chính mình thật dốc. hắn nhìn xuống cái đầu heo quay đã bị chém đát và hắn thấy cái đầu lâu đã biến mất chỉ còn là một miếng thịt nhão nhẹt dính đầy mỡ và bụi đất. thật ra không có cái đầu lâu nào cả. đó chỉ là ảo giác nhưng ảo giác đó đã phá hủy mọi thứ hắn quỳ xuống sàn buông con dao phai rơi xuống cạnh chân nước mắt quốc hận chảy ra hòa lẫn với mùi hôi và mờ heo cái dầm vô hình kia đã không đâm chết hắn mà nó đâm vào sự nhục nhã của hắn đến cùng cực đúng lúc đó bà ba hờn bước ra từ góc nhà nơi bà ta đã trốn tránh nãy giờ bà ta đi chậm rãi trên nền nhà bay hay không hề sợ hãi hay ghê tẩm rồi dừng lại nhìn cả toàn đang nằm rạp dưới đất quần áo sộc sệ đôi mắt thâm quật bà ba không nói một lời nào khuôn mặt bà ta không còn vẻ sợ hãi hay ngái ngủ thường thấy mà thay vào đó là một sự lạnh lùng điềm tĩnh đến đáng sợ bà ta dùng đầu của chiếc giày theo qua sen kêu nhẹ vào chai cả toàn cả toàn ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn vợ hắn thấy trong ánh mắt bà ta Không có tình cảm Không có sự thương hại Chỉ có sự ghê tẩm Và một tia hả hê khó hiểu Nó thoáng qua rất nhanh Nhưng sắc lẹm như lưới dao cạo Xong rồi đó Ông cả Danh dự của ông Cái nhà này Bây giờ Trở thành trò cười cho thiên hạ rồi Bà ta bỏ đi, Quay lưng về phía chồng Bước qua đống đổ nát Một cách thản nhiên Để lại cá toàn nằm đó Giữa đống trác rưỡi của chính mình Hắn nhận ra rằng cái ác đã bắt đầu trả giá bằng sự dục nhã e chạy. Sau cú sốc nhục nhã của buổi tân gia, cả toàn tự nhốt mình trong gian buồn ngủ chính. Hắn không dám bước ra khỏi ngưỡng cửa, không dám gặp bất cứ ai. ngôi nhà bề thế giờ đây biến thành nhà giam, và hắn là tù nhân của chính nỗi sợ hãi và lương tâm của mình. Cả toàn đã ra lệnh cho thằng Bảy và con sen bịt kín tất cả các khe cửa, các lỗ thông gió bằng dạy bố tẩm dầu hắt. Hắn muốn ngăn chặn cái tiếng u u trên trĩ từ khe máy và muốn chữa chặt cái dương khí cuối cùng còn sót lại trong bụng. Nhưng sự cô lập vật lý đó càng làm trầm trọng thêm sự ngột ngạt tâm lý. Không khí trong phòng trở nên nóng bức, đặc quánh mùi dầu, mùi mồ hôi và mùi sợ hãi. Hắn ngồi co ro trên giường, không dám thấp đèn Vì ánh sáng sẽ làm nổi bật những đường chân cổ đang chuyển động trên cột nhà Bỗng, có một tiếng đục mạnh dạng và dứt khoát Nó không hề trung sợ hay e ngại dàn đền Cả toàn có cảm giác như ông chính không còn bị động nằm dưới đất nữa Mà đang trỗi dậy bắt đầu công việc của mình tiếng đục đó không đục vào cổ mà đục thẳng vào màng nhĩ, xuyên qua hộp sọ trọn vẹt của cả toàn. nó gợi lên hình ảnh bàn tay chai sần của ông chính đang cầm cái đục không ngừng nghĩ làm việc trong độc đất. tiếng đục chợt ngừng lại, thay vào đó là một tiếng sột soạt xào xạc như tiếng dăm bào rơi xuống đất hoặc tiếng xương sẩu da rào rào. nỗi sợ hãi nhanh chóng chuyển thành sự nghi ngờ. cả toàn Là một kẻ đa nghi đến tận xương tủy, Hắn không tin vào ma quỷ Một cách tuyệt đối, Hắn tin vào sự lừa dối của con người Hắn bắt đầu hoài nghi Liệu có phải là đám thợ mộc Còn sống sót nào đó Hay chính thằng bậy tầng nâu bọc lương lẹo Được ai đó mua chuột Lén chua xuống cầm sàn Để đục khoét bóng nhà Hồng hù hắn phát điên Mà bản tháo cơ nghiệp Nhưng rồi sự nghi ngờ đó lại xoay hướng Đổ dồn lên người vợ của hắn Bởi bà bà hơn dạo này rất lạ Bà ta không còn lu loa cãi cọ Hay tỏ vẻ sợ hãi nữa Mà trở nên điềm tĩnh một cách bất thường cả toàn nằm im giả giờ ngủ Đêm khuya Lúc đồng hồ treo tường vừa điểm 12 tiếng cả toàn mở bừng mắt Hắn không nghe thấy tiếng đục nữa Mà hắn nghe thấy tiếng chân trần Trọn trẻn đi lại trên sàn nhà Bà bà Hân mặc bộ đồ ngủ lụa trắng Trên tay cầm một chén nước Và bà nén nhàng Bà ta bước ra khỏi buồng Đi thẳng về góc nhà Nơi có một ô cửa sổ nhỏ Hướng xuống cái sân bê tông dưới gầm sàn Đó chính là vị trí Chôn xác ba thầy trò của người thợ mộc Cả toàn nín thở Hai mắt dán chặt vào bóng lưng người dợ Bà ba, ba quỳ xuống Bày chén nước Chầm ba nén nhàng Rồi khấn giái trầm trầm Giọng bà ta nhỏ nhẹ Đều đều Không phải kiểu cúng giái của người sờ sợ, sợ Cả toàn thấy máu dùng tên não Tội ác do hắn gây ra Mà giờ hắn lại đi cúng tế cho kẻ thù Ngay trong nhà của hắn Mấy anh dưới đó lạnh lẽo quá Ráng chịu đừng Nhà này cũng không dễ ở đâu tôi thắp nhang cho mấy anh đỡ tuổi. cả toàn nghe rõ câu nói này, giọng lại từ góc nhà, giọng bà ba đầy sự cảm thông và thương xót. cả toàn nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. hắn không còn nghi ngờ gì nữa, giờ hắn và những quan hồn này đang thông động, đang liên kết với nhau để phản bội hắn. hắn bật dậy, dậm chân trầm trầm đi về phía vợ. Mày làm cái trò gì đó hả Hân Mày thông đồng với mà quỷ để ám hại tao đúng không Bà Ba Hơn giật mình quay lại Nhưng phản ứng của bà ta Không phải sợ hãi Mà là sự bực dọc vì bị quấy rầy. Bà ta đứng dậy Thở dài thường trượt liếc xéo cả toàn bằng ánh mắt mệt mỏi Ông làm cái gì mà rầm rầm như trâu điên vậy Tôi cúng cử quyền thất tổ cũng dòng linh vô chủ trong nhà cũng kiến cũng phải len lúc hay sao cái nhà này ông sát sinh nhiều quá, âm khí nó nặng, tôi thắp nhang cho nó bớt quấy khí để ông còn làm ăn. ông không muốn phải lo sợ nữa thì đi ngủ đi. Cũng việc cái gì ha mày cúng yêu ma quỷ quái thì có, hừ! Cả toàn lao tới đập đổ chén nước chà nhang, tàn nhang đỏ lửa văng tung tóe xuống sàn gỗ. tao hỏi mày, mày nói chuyện gì? mày nói với ai? phải mày sai tụi đó đục móng nhà tao phải không? hả? Ha? Mày muốn nhà tao sập Để ăn của của ta phải không Hả mày Bà Ba Hơn nhìn đống tàn nhang Rồi nhìn chồng Bà ta không thèm cãi Chỉ cười khẩy một cái <cười> Ông đã nghĩ như vậy Thì tôi nói gì cũng bằng thừa Tôi lỗi ông gây ra Ông tự biết Sống không bằng chết Ma quỷ Nó không tha cho ông đâu Nói rồi bà Ba Hân quay lưng đi thẳng vào buồn ngủ Đóng xăm cửa lại Bà Ba đã buồn xuôi Đã hoàn toàn quay lưng lại với người chồng tội lỗi Sự lạnh lùng và dính dưng của bà ta Còn đáng sợ hơn bất cứ lời nguyện nào Cả toàn đứng đó Giữa đống đổ nát của chán bát và tàn nhạc Cơn điên dâng lên tận cổ Hắn biết hắn không thể sống tiếp như thế này được Hắn không thể để ngôi nhà này Biến hắn thành kẻ điên Thành trò cười cho thiên hạ Hắn cạn không thể để lũ thợ mộc kia Nằm ở dưới chân nhà hắn Mà ngày đêm đục khét tâm trí Nếu không còn cái sát Sẽ không còn ma Nếu không còn bằng chứng Sẽ không còn nỗi sợ hãi Cả toàn nhìn ra cửa Trời đã hửng đông Hắn chạy vào phòng kho Cầm lấy cây cuốc cũ kỹ Và một canh dầu quả đớn. Hắn quyết định Lần này hắn không chỉ chôn Mà phải hủy diệt <cười> tao sẽ đào tụi mày lên, tao sẽ đốt hết xác tụi mày thành tro, rồi đá xuống sông. tao có cái dông hồn giờ dài của tụi mày có bám vào cái cục tro than nào được nữa hay không? <cười> cơ thể hắn bỗng nhẹ bận một cách lạ thường, như vừa trút được cánh nặng ngàn cân. hắn nhìn cái cuốc trên tay, ánh mắt điên dại của kẻ tội đồ sẵn sàng làm thêm một tổn ác nữa. cả toàn mở cửa sau, trốn kén bước xuống gặp sàn nhà. Nơi ánh sáng bạc mại Chưa kịp len đổi vô Hắn tiến thẳng về cái sân bê tông tráng mượt Rồi hắn dừng lại Dằm chân mạnh mẽ xuống nền Đưa cây cuốc đền cặp Cây cuốc ở trên tay cả toàn Chỉ dừng lại một khoảng khắc Trước khi chạm vào lớp bê tông Lòng hắn biết Một khi đã đào lên Hắn không chỉ đào cái xác Mà đào luôn cả cái hố chôn vụ danh dự Và sinh mạng của chính mình Sự sợ hãi Đối với pháp luật và sự ám ảnh Về một cuộc trả thù không ngừng Đã kéo hắn lại Hắn không đạo Mà hắn cần một người gánh tội Một người trung gian để đối phó Với cái thế lực âm binh đang quấy nhiễu hắn Cụ thể là một thầy pháp Cá toàn sai thằng Bảy lén rút đi tìm Sau hai ngày Thằng Bảy dẫn về một người Đó là thầy Năm Bùa Vừa bước vô thầy Năm đã ngó nhìn giáo giác Rồi nói ngay bấm ông cả nhà này âm khí nặng lắm nặng dữ lắm à. tôi vừa bước qua gạch cửa đã thay ba luồng hắc khí cuồn tròn dưới cây cột tròn cả toàn mừng như bắt được vàng hắn kéo thầy năm ra gian giữa chia ra một cọc tiền giấy bạc mới toàn thầy cởi giùm cái mạng cho tôi bao nhiêu tiền cũng chịu thầy năm liếc nhánh cọc tiền môi trung trung dị thầm lặng nhưng dễ mặt Dẫn cố giữ trẻ đào màu Gã đưa tay sờ sờ vào cái cột cái Rồi nhăn mặt lùi lại Giả dần hít hà Khổ chủ sát sinh quá nặng Dông hồn này bị trấn yểm Chết quang Quang khí đã quà vào một tinh Biến cái nhà này Thành một cây bẫy âm binh rồi Thầy Năm Bùa bắt đầu bài binh bố trận Gã không hề e ngại bất cứ điều gì vì gã thường biết ma quỷ chỉ là do tâm lý người ta sinh ra mà thôi Gã bày ra liệt nào là nhan đèn, gạo muối giấy tiền vàng bạc trực rỡ sắc màu lên cái phản. Ông lấy mực tàu vẽ bùa lên ba tấm giấy chạc lớn, dán đung tung lên tường rồi ông cầm lấy một cái chung đồng nhỏ lắc len kèn điên hội miệng lẩm bẩm những câu thần chú tối nghĩa Nghe thì gớm ghét, nhưng không ai hiểu gì. Đám gia nhân xứng lại xem, mặt đứa nào đứa nấy cũng căng thẳng. Nhưng thằng Bảy thì lén lút nhét thêm một củ tỏi vào túi quần. Tỏi giả nghi ngờ về trình độ của gã thầy Pháp dẫm. Thầy phải làm sao? Cho tôi tận mắt nhìn thấy tụi nó sợ nghe. Cả toàn nôn nóng, hắn muốn có bằng chứng vật chất về sự chiến thắng của mình. <cười> Được. Thầy nắm bùa đột ngột hét lên, làm cả toàn giật bắn mình. Gã rút ra một thanh kiếm gỗ được sơn phết loạn đổ, mũi kiếm được mài sắc Tôi sẽ dùng kiếm pháp tầm quan để gọi hộ. buộc chung phải hiện hình dưới ánh sang dương. Thầy năm hùng khổ múa mây quay cùng một hồi. Chân bước những bước kỳ quái như kiểu diễn tuồng rồi ông nhắm thẳng vào vị trí cái cột, nơi mà cả toàn cho rằng là tâm điểm của mọi tội lỗi. Ông hô to một tiếng, dùng hết sức lực cấm phập mũi kiếm gỗ xuống nền nhà để trấn yểm. Mũi kiếm gỗ chạm vào lớp gián sàn, không có gì xảy ra. Thầy năm thở phào nhẹ nhõm, ông chuẩn bị quay lại để nhận lời khen của cả toàn thì sự việc lúc này mới xảy ra. Đúng lúc mũi kiếm gỗ vừa rơi khỏi tay thầy năm một luồng không khí lạnh buốt đột ngột ập tới. nó không phải là cái lạnh buốt của gió sông mà là một luồng hơi lạnh gắt tanh rưởi. cái lạnh đó ùa vào người thầy năm làm cái áo thùng màu vàng khéo của ông phồng lên như bị bơm căng rồi xẹp xuống. thanh kiếm gỗ trên nền nhà bỗng tự nhiên từ nứt ra lập đột. cái âm thanh cô khóc giòn tan nghe rõ một một. cái đầu kiếm bị gãy liệt lần lồng góc dưới chân thầy năm. Mọi người sững sờ, cả toàn há hốc miệng. thầy năm bùa vốn là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, bỗng nhiên mặt mày tái mét không còn giọt máu. ông không hề diễn kịp cái lạnh lẽo mà ông cảm nhận được đó là sự thật. ông trung trảy ngẩn đột đột, ánh mắt nhìn trân trân vào khoảng không gian ngay sau lưng của cả toàn. cả toàn thấy ánh mắt thầy năm co lại, sợ hãi đột đột. Hắn liền quay lại theo ánh nhìn của thầy Đắp. Không có gì cả, chỉ có một bức tượng gỗ thôi. Nhưng thầy năm Bùa đã không còn nhìn thấy được bức tượng nữa. Trong con mắt hốt quảng của ông, ngay sau lưng cả toàn, ba bóng người đang đứng tù lụt. Ba cái bóng đẹp đúa, cao lớn, trong tư thế co quắp kỳ dị. Áo quần họ chính đầy bùn đất và khuôn mặt của họ chỉ còn là những lỗ hổng đen ngộp trống trọng. Họ đứng im liệt. Không cử động, không một lời hăm dọa Nhưng lại tỏa ra một luồng khắc khí Và quán hận nặng nề Trực chờ nút chững kẻ còn sống Và đáng sợ nhất Ở chính giữa Cái bóng lớn nhất của ông chính thợ Đang giơ bàn tay cò cóp lên Cái môi đục thép sắc lẹm Trong tay ông đang chỉ thẳng vào Cái đỉnh đầu của cả toàn Đây là lần đầu tiên Thầy Nam Bùa đối diện với ma thật Lần đầu tiên trong cuộc đời hành nghề lừa đảo của ông ma ma thể kìa ừ! Ừ! Ừ! Ừ! thầy năm bùa hét lên một tiếng tất thành lập tức quăng bỏ hết tất cả mọi thứ ông chạy bắn súng bắn chết ra cửa không thêm nhìn lại thầy thầy năm chuyện của thầy nè thầy năm cả toàn giường ngạc nhiên vừa quáng sợ hét lên nhưng ông năm bùa không hề đứng lại trong lúc chạy xuống thềm ông chấp phải bật cửa té ngã chú dội cái quần thâm mau giang trách toạc ra để lộ cái đít trắng thiếu ông bò dậy không kịp kéo quần chạy như bay ra khỏi nhà miệng vẫn không ngực la hét cứu mạng ma dữ nhà ma dữ già đòi mạng kìa cứu mạng bay ơi cả toàn đứng đó trong sự im lặng đột ngột của ngôi nhà khuôn mặt hắn tái mét ngực phập phồng vì sợ hãi Các toàn nhìn vào chỗ thầy năm vừa đứng, hắn vẫn không thấy gì ngoài bức trường cổ, nhưng sự tuyệt vọng đã chiếm lĩnh hắn. Hắn đã dùng tiền bạc, đã dùng thủ đoạn, đã dùng tất cả sự đือ đạo để chống lại cái thế lực âm binh này, nhưng tất cả đều thất bại. Hắn quỳ xuống, đôi mắt tráo quảnh nhìn vào cây cột cái. Không ai cứu được tao sao? Không ai cứu được sao? Các toàn thì thào dòng hắn dở ra thực mạnh, hắn đã mất tiền, mất thể diện, mất lý trí. giờ đây hắn nhận ra sự thật phủ phệ, không có thầy pháp nào đủ tài năng và can dạ để chống lại ba cái xác chết nằm dưới nền nhà đang đòi mạng hắn. cả toàn đưa bàn tay trung chảy lên trước mặt, hắn nhìn xuống cái cuốc vẫn còn nằm chống chơ ở góc nhà từ sáng. không có cách nào khác, ta phải tự ta giải quyết. Tao phải đào tụi bay lên. Tao phải đun tụi bay thành tròn Cả toàn đứng dậy, đôi chân vẫn còn trung trảy. Nhưng ánh mắt hắn đã ré lên sự tàn độc của một con thú. Hắn phải làm một tội ác nữa, một tội ác cuối cùng để mua lấy sự bình yên. Ngoài trời, cơn mưa của tháng 10 trút xuống dưới thác lũ, ao ạt và không thương tiếc. Mưa xuyên xéo qua những trạng dừa đập lụp bụp dọc mấy ngói, tạo thành một bảng châu hưởng dữ dội của sự phẫn nộ. Nước mưa tuôn xối xả xuống sạt, cuốn theo bùn đất và lá mục, ùn ở dưới gầm sàn nhà, biến nơi này thành một cái ao tù đen ngòm đẫm lều. Cả toàn đã uống gần hết một bình rượu, hắn còn uống để say, mà để tìm kiếm chút dùng khí cuối cùng để làm tê liệt thần kinh và để xoa đi cái lạnh buốt của cái dầm châu hình đang cắm sâu trong lực. Hắn biết đêm này là đêm chung cuộc, hoặc hắn tiêu diệt được chúng, hoặc chúng sẽ nghiệt đát thắng. Dân đầu mắt đỏ ngầu, hơi thở nồng đặc mùi rượu. Hắn giắt cây cuốc nặng tịnh, Và cái sạn sắt cũ kỹ, trốn trến bước xuống gặp sàn. Hắn không dám gọi ai, ngay cả thằng bảy, bởi hắn sợ tiếng đục đẻo sắp tới sẽ đánh thức cả số. dưới gầm sàn lúc này là một thế giới khác, tối tăm ẩm ướt và chật chội cả toàn phải côm lưng cúi đầu mới di chuyển được mùi đất ẩm mùi bùn hôi thối mùi phân dơi quạnh vào nhau sộc thẳng vào bụng vòi của hắn nhưng cái mùi mà hắn sợ nhất là một thứ mùi tanh tanh thâm thẳm mà hắn biết chắc chắn là mùi của xác chết đã bắt đầu phân hủy trong đất cả toàn bước đến cái cốt quất ngay dưới bùn cộp của mình hắn đặt cái cốt xuống chăm cái đèn dọc lên ánh sáng vàng giọt, leo rác, hắt lên lớp bê tông màu xám lạnh. Lớp bê tông này dày một tất, cứng trắng và vô trì, là bằng chứng cho tội ác của hắn. Cá toàn ngứa cổ, hấp thêm một ngụm rượu đớn, rượu nóng, nhưng thân kinh của hắn lạnh như bạch. Hắn nên cây cuốc lên, dồn cả toàn bộ sự giận dữ, quốc hận và sự sợ hãi vào nhát đầu tiên. Một cuốc sắc nặng nề bổ mạnh xuống lớp bê tông. Tiếng động chắc chúa, đừng tai nhứt ốc, gian rộng khắp gầm sàn. Gia vào các cầu trụ, rồi ngược lại tay hắn. xi măng bể ra thành từng mảnh vụn bắn tung tué. Hắn điên cuồng làm việc. Hắn bộ cuốc như một cái máy, mồ hôi giả ra như tấm, qua lẫn dưới nước mưa trị xuống từ khe gián. Hắn gào thét trong cổ họng, dựa để giải tỏa cơn điên dựa để lấn át cái cảm giác sợ hãi đang giật lệch lớp bê tông dày cộm dần dần bị phá vỡ tạo thành một cái hố dồn dứt đến nhát cước thứ 17, bảy nhát cước bổ xuống không còn nghe tiếng cứng của bê tông nữa mà là một thứ âm thanh trầm thốt mềm nhũn cả toàn lập tức dừng lại hắn quằn cuốc xuống đất hơi thở cấp gấp gáp hắn dùng cây xẻng cày mạnh lật tung những mảng bê tông cuối cùng ra bên dưới lớp vỏ bọc kiên cố đó là bùn đất đen ngòm sần sật ập ướt Và cây giữa dũng bụng đen Một chật gì đó màu trắng mệt Bự bằng nắm tay lõa ra Đó là một mảnh xương sọ người Trắng mệt Đã bị phân quỷ một phần Nhưng không thể nhập lẫn được Hắn đưa sẹn xuống Đào sâu Lớp đất bụng cứ nhão nẹt Dính dấp Rồi hắn chạm phải một vật cứng khác Hắn dùng tay cào mạnh Lớp đất bụng bị xé toạc Trong ánh đèn dọc đều rác Cả toàn trung minh kinh hãi tộc độ khi nhìn thấy cái vật cứng kia, đó là một bàn tay người xương sẩu da thịt đã tiêu biến chỉ còn lại những ngón tay cổ quắt đen sạm như củi mục bị lớp bùn đen và rễ cây nhỏ bám chặt. bàn tay đó không buồn xuôi mà vẫn đang nắm chặt một cái vật gì đó và vật đó chính là cây gỗ đục cán sừng trọc cây đục đã bị chôn sâu gần một tháng vẫn nằm nguyên dạng trong nắm tay của ông chính. Mỗi đục thép sắc lẻm, không bị trị xét, dẫn ánh lên màu trắng bạc lạnh lùng Cái điều kinh hoàng là, cái đục không chỉ xuống đất mà chỉ thẳng lên trên. Cả toàn chấp rằng, tất cả các giác quan của hắn đều tê liệt, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng chiếm trọn tâm trí. Hắn nhìn vào cái bàn tay xương sầu đó, hắn nhớ lại cái đêm mưa, hắn đã dùng hết sức lực để đập gãy ngón tay ông chính muốn tước đoạt cây đục này và giờ đây nó đang ở đây nó chỉ thẳng vào mặt hắn như một lời nguyên chủ cuối cùng của người thờ mộc bị phản bội hắn nghe thấy tiếng mưa rơi ao ao bên ngoài tiếng mưa như tiếng vỗ tay cuồng loạn tán thưởng cho cảnh tượng đối diện giữa kẻ sống và người chết hắn nghe thấy tiếng gió trích qua cầm sạc nghe như tiếng cười khanh khách nhạo báng sự yếu đuối của hắn cả toàn muốn hét lên muốn lùi lại Nhưng cơ thể hắn cứng đờ, Không thể cử động Hắn bị cái bàn tay xương sậu đó hút chặt Bị mũi đục lạnh lẽo kia Ghim chặt tại chỗ Đúng lúc đó Một thứ gì đó đã xảy ra Có lẽ do sàn nhà gỗ trên đầu trung lên Hay do hắn đạt quá kiệt sức Mà điên loạn Hoặc như chính hắn cảm nhận được Trong khoảnh khắc cuối cùng của lý trí Có một lực vô hình lạnh ngắt Nhẹ nhàng đặt lên dài của hắn Đẩy mạnh Cá toàn không kịp phản ứng, hắn mất thăng bằng, lau đầu về phía trước. Hắn đập đầu thật mạnh vào lớp bê tông dày cộm mà hắn vừa mới phá vỡ. Cú da chạm nặng nề, khiến hộp sọ hắn đau điến, như bị hàng ngàn cái đục cùng lúc giáng vô, đen dầu bị chăn ra xa. Cá toàn thấy một chất máu đỏ tươi trao ra từ thái dương, chảy xuống qua lật dưới bụng đất đen gợn và chảy thẳng vào cái hố trồn xác, Mặt hắn qua lên tối sầm lại. Hắn cố gắng đưa tay lên, nắm lấy cái gì đó Nhưng không khí đành lẽo nhanh chóng bao phủ lấy hắn Hắn cảm thấy mình đang trôi vào một không gian tối tăm ẩm ướt, không có lối thoát Cả toàn im liệt Hắn nằm bất động, nửa thân trên đạp xuống cái hố cho người Đầu hắn gối lên lớp bụng đen tanh tưởi Ngay cạnh bàn tay xương sổ đang nắm chặt cây đục, chĩa thẳng lên trời Bên ngoài, tiếng mưa vẫn không ngừng nghĩ, xối xả và dữ dội như đang gục rửa cho mảnh đất tội lỗi này. Không biết đã xỉu đi bao lâu, thì cả toàn nghe thấy tiếng doề Âm thanh đó không lớn, nhưng trong không gian trắng xóa đơn điệu, nó trở nên rõ ràng và chói tai đến khó chịu. Tiếng doề bám riết lấy hắn, chạy vòng quanh tay rồi đầu xuống. Hắn cảm nhận rõ một thứ gì đó mềm, nhiều lông và lạnh lẽo đang đậu trên sống mũi. Là một con chuột. Ký ức cuối cùng của hắn Là bụng đất lạnh lẽo Mùi máu tanh nồng Và hình ảnh cái đục chỉa thẳng vào mặt Rồi sau đó là bóng tối chạy quanh Bây giờ hắn đã tỉnh Hắn muốn đưa tay lên Xua con ruồi đi Muốn nhăn mũi hắt hơi để đuổi nó Muốn nghiêng đầu để thay đổi góc nhìn Nhưng cơ thể hắn đang nằm im bất động Tay cứng ngắt Chân cũng không cử quay được Ngay cả cơ mặt cũng không hề nhúc nhích Quảng đoạn cơn kinh hoàng công lợi dâng lên trong lòng cả toàn nó mạnh mẽ và dữ dội hơn bất kỳ cơn sợ ma nào hắn từng trải qua hắn cố gắng hét lên cố gắng cựa quậy ngón chân cố gắng nhúc nhích đầu lưỡi hắn dồn toàn bộ sức lực toàn bộ ý chí của một kẻ thống trị một kẻ giết người vào nỗ lực nhỏ nhoi này cơ thể hắn đã trở thành một khối vật chất vô tri nặng trịch và lạnh lẽo hình như những khúc gỗ liêm đen được ngâm trong bụng lầy, hắn muốn phát ra tiếng nói, nhưng cổ họng đã bị khóa chặt, chỉ phát ra được những tiếng ú ớ thều thào ngẹn ứ yếu ớt lẫn vào trong tiếng do gia của con ruồi. cả toàn mở mắt ra, đôi mắt hắn là thứ duy nhất còn đang hoạt động trong cái tần sát đà chết này. hắn đảo mắt liên hồi quét qua căn phòng. đây là trạm xá cấp huyện, phòng bệnh đơn sơ, tường vôi trắng nằm ở góc phòng bà ba hơn đang uốn gục trên ghế đầu, khuôn mặt mệt mỏi nhưng thanh thản. Ánh sáng mặt trời nhàn nhạt hắt qua cung cửa sổ chiếu rõ cái nếp nhăn ở trên trán của bà ta. hắn nhìn bà, muốn gào lên: tại sao tao ở đây? Kéo tao dậy, cứu tao! Nhưng âm thanh duy nhất phát ra là tiếng ư ử vô nghĩa, chỉ đủ khiến bà ba hơn giật mình tỉnh giấc thôi. Bà Ba Hơn ngước lên Thấy cả Toàn đang mở mắt nhìn mình Bà ta thở vào một cái Rồi tiến lại gần giường Bà không hỏi han gì Không bày tỏ sự lo lắng hay mừng trở Bà ta chỉ dùng khăn ấm Lau nhẹ khuôn mặt dính đầy bồ hôi Và nước mắt của hắn Tỉnh rồi hả ông cả Ông nằm yên đó nghe tôi nói Ông bị chấn thương sọ não Có lẽ là Đột quỷ do thiếu máu lên não Bác tờ nói á, Ông không cử động được nữa Liệt tứ chi May mà còn thở đó Con rùi trên mũi hắn lại bắt đầu bò Nó bò xuống nhân trung Cái chân nhỏ xíu, lạnh ngắt của nó Khiến gia tình hắn nhọc nhạt Khó chịu Hắn muốn đưa mắt ra hiệu cho bà ba Muốn bà ba đuổi con rùi đi Hắn cố gắng chớp mắt Cố gắng làm bất cứ cử động gì Để truyền đạt sự khó chịu tột độ này Bà bà hơn hiểu ý hắn Bà ta nhìn chầm chầm vào con ruồi Rồi lại nhìn vào đôi mắt đang cầu cứu của chồng Nhưng bà không hề động đậy. Bà nở một nụ cười nhạt nhẽo Rồi đưa tay lên che miệng Bắt đầu nói chuyện với hắn Bằng giọng điệu chăm chọc, chua cay. Ông thấy khó chịu lắm hả Nãy giờ tôi thấy nó đậu lên mắt ông cả chục lần rồi Ông muốn đuổi nó đi lắm đúng không? Nhưng mà ông đâu có tay <cười> nước mắt quốc hận trào ra từ quái mắt cả toàn lăn dài xuống cối hắn khóc đây là biểu hiện duy nhất còn lại của sự sống và sự tuyệt vọng hắn hận con trui hận luôn con vợ hận luôn cả cái thế giới này vì đã dồn hắn vào tận cùng của bế tắc ông đừng có khóc doctor nói là ông phải sống rất lâu trong tình trạng này dài chục năm là chuyện thường bà ba đưa tay nhẹ nhàng gạt con chuột bay đi. Cả toàn cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, nhưng sự nhẹ nhõm ngắn ngủi đó nhanh chóng bị thay thế bằng một nỗi sợ hãi mới. Hắn nhận ra sự sống của hắn bây giờ phụ thuộc hoàn toàn vào lòng thương hại và sự độc ác tùy hứng của người đàn bà này. Sau một tuần lễ, cả toàn được rời trạm xá. Bà bà hơn không thuê người giúp việc mà tự tay chăm sóc hắn hắn được đưa về chính ngôi nhà bề thế của mình. Vài đến nhà, hắn lại cảm thấy cái lạnh thấu xương bốc lên từ sàn gỗ. Hắn nằm trên chiếc giường chạm trổ cong phượng, ngay trong buồng ngủ chính, nơi mà ngay dưới sàn nhà ba bộ hài cốt đang nằm im điềm trong lớp bê tông đó. Bà bà hơn dọn dẹp nhà cửa, lớp bê tông dưới cầm sàn đã được trám lại, không còn bùn đất, không còn nhâm gỗ, không còn cái mùi tanh từ cỗ xác chết. Mọi thứ trở lại vẻ yên bình, sang trọng đến đáng sợ. cả toàn nằm trên giường, chỉ có thể đọc mắt nhìn quanh. Hắn nhìn lên xà nhà. Cây cột vẫn đứng sừng sừng ở góc phòng. Gỗ liềm đen bóng. Hắn nhìn thấy trỏ dịch nhựa đỏ sẫm khô lại, kéo dài như một chất sẹo cũ chạy dọc thân cột. Cái dịch sẹo đó tựa như một nụ cười nhếch mép chào đón sự trở về của hắn. Cả toàn nhắm mắt lại, hắn muốn ngủ, muốn thoát khỏi cái thân xác tù đài này, nhưng không thể ngủ được. Tiếng đục gỗ gài chan lên, rất nhỏ, rất tinh tế, nhưng cả toàn nghe thấy rõ ràng. Lần này không phải từ dưới sàn, mà từ trong đầu của hắn. Tiếng đục không còn mang sự giận dữ hay quán hận nữa, mà nó mang đến sự đều đặn, nhẫn nại của một người thợ đang tiếp tục công việc bị gián đoạn bà bà hương bước vô. Trên tay là một chén cháo trắng. Bà ta đặt chén xuống, dùng khăn ấm lau mặt cho hắn. Ông cả ơi. Ông từng nói, sống là phải biết hưởng thụ đúng không? Ngôi nhà này đẹp lắm. Ông phải sống lâu, sống thật lâu để mà ngắm nó. Bà ta đút cho hắn từng muỗng cháo. Cả toàn chỉ có thể nuốt Hắn không thể cắn, không thể nhộ, không thể phản kháng. Hắn phải chấp nhận mọi thứ bà ta ban cho. Nhưng trong đầu hắn, tiếng đục gỗ vẫn gian lên điều đặn. Cả toàn cảm thấy mình đã biến thành một khúc gỗ mục, được đặt trên chiếc giường gỗ, nằm chờ chết trong ngôi nhà kiên cố ngàn năm không sụp đổ, mà chính hắn đã mua bằng sinh mạng của ba người thợ. Thời gian trôi qua, trong buồn ngủ chính của cả toàn, không còn được tính bằng ngày tháng nữa, mà bằng tiếng do của lũ rồi và tiếng sột sạt của những tấm gián sàn mỗi khi có người bước dột. đối với cả toàn mỗi giây phút là một kiếp đọa đày. hắn là một bức tượng sống bị chăn cằm trong thân xác mình, buộc phải chứng kiến sự thay đổi tàn nhẫn của thế giới sụp quật. bà bà hơn không còn là người đang bà luận thượng hay bù lú bù loa cải còi như trước. giờ đây bà đã trở thành bà cả thực sự của dinh thự. Bà ta ăn mặc đẹp hơn, trang điểm cầu kỳ và điều hành mọi việc trong nhà một cách sắt sảo và chứ khoát. Tài sản và điện thổ của cả toàn vốn được quản lý chặt chẽ như mạng sống của hắn. Này đã hoàn toàn nằm trong tay người vợ của mình. Sự chăm sóc của bà bà dành cho cả toàn không phải là tình thương mà là một sự tra tấn tâm lý tinh vi. Được gói kém trong cái dâu bọc của nghĩa vụ. Cả toàn năm đó Nghe trỏ tiếng bà Ba Hơn Dặn dò các cá điện Gặt lúa, bán đất, cho dày Tiếng tiền bạc Cứ như vậy chảy ảo ạt Nhưng có một đồng nào Được dùng vào việc thuê người chăm sóc cho hãng chú đáo Ông cả Ông thấy không Bà Ba Hơn đứng trước gương đồng lớn Trên người bằng một bộ đồ Bà Ba Lụa mới mây Màu mỡ gà trực trở bà ta chạy mái tóc đen nhánh của mình, đôi môi tô son đỏ mọng nở một nụ cười kiêu hãnh. Gia đình bà của ông đó giờ nó sinh sôi nảy nở gấp đôi. Tôi nói rồi, cái nhà này là cái móng quý, là cái mồ hôi nước mắt của người ta đổ xuống. Không ở thì uổng lắm. Bà ta nói chuyện với hắn như đang nói chuyện với một vật trang trí đắt tiền nhưng vô dụng. Đôi khi, bà ta còn cố ý để hắn nằm trên đống xú ế của chính mình. Bà ta sẽ bước vô, hít một hơi thật sâu, rồi nhăn mặt, tra vẻ kinh tợn. Trời ơi, hôi quá. Sao mà dơ giấy quá vậy ông cả? Bà ta nói, nhưng không hề hành động. Bà ta sẽ cầm lấy cái quạt mo cao, phe phẩy vài cái, rồi rời đi, để mặc hắn nằm đó, chịu đựng sự dơ bẩn ra dục nhã bị chính cái thân xác thối rữa của mình làm dục một buổi chiều mưa rà trích bà đang ngồi ngay mép giường của cả toàn tay cầm cuốn sổ ghi chép tính toán lãi nhãi về việc bán đi một lô đất cướp được từ tá điền nghèo bà ta lôi ra một cây bút chì bắt đầu vẽ quạch quạch lên cuốn sổ thằng tí nó lớn lên nó sẽ thích cái nhà này lắm đông cả nó nói cái nhà này đẹp gỗ quý Bà lẩm bẩm, rồi quay sang nhìn cả toàn Ánh mắt sắc lẻm, không trúc dạ dối Ông ráng sống mà coi tôi nuôi con Cái nhà này là để cho nó hưởng Tôi đã nói ông phải sống Phải sống thật lâu Để mà gặm nhấm cái nhân quả <cười> Bà bà Hơn nở nụ cười thỏa mãn Bà ta đưa tay lên, nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho chồng Rồi thì thầm một câu nói mà chỉ có hai người biết Khóc làm gì Ông cả Ông đã xây xong cái nhà tốt cho con trai tôi rồi mà Cảm ơn ông À Ông có để ý Thằng Tý càng lớn Nó càng không giống ông không <cười> Bây giờ tôi sẽ để ông gặm nhấm nỗi đau đớn Mà anh chính phải chịu Nụ cười và câu nói đó của bà ba Như một lời tuyên bố kết thúc Bà ta đã hoàn toàn chiến thắng Quả trà bảy lầu này Hắn nuôi con tu hú Quả trà hắn chỉ có giá trị duy nhất Và đóng giai trò người cha hợp pháp Cho đứa con của bà ba chạy nhân tình sau Đúng rồi Vì ông chính thợ Là do bà ba hơn đem về giới thiệu cho cả tòa Nói là người quen Giỏi nghề thợ mộc Tối hôm đó trời mưa tầm tã dữ dội như cái đêm hắn đạt ngã xuống khổ trục mưa đập lập bột vào mái gói tiếng gió trích qua kệ chết cả toàn nằm đó trong bóng tối trong sự lạnh lẽo của cái chết đang trịch đập lắng nghe tiếng mưa và tiếng sấm sét trong cái không gian bị cô lập đó tiếng cốc cốc quen thuộc lại giăng lên trong đầu hắn năng mạnh mẽ hơn bao giờ hết như thể ông chính đang cấp rút hoàn thành công việc Cả toàn cú cắn tập trung vào tiếng rục, cố gắng tìm ra một tia hy vọng để chiến đấu. Đúng lúc đó, cả toàn cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống đột ngột, một luồng hơi lạnh buốt phá vào người của ông. Cả toàn không còn sợ hãi, hắn đọc quá đau khổ và bất lực. Nỗi sợ hãi đã bị thay thế bằng sự phẫn hận và căm thù. Hắn mở trừng mắt nhìn thẳng về phía góc phòng nơi cái tủ cổ chạm trổ. Và rồi Quang Hộp ông chính xuất hiện. Ông không còn mang hình dáng chằn chẹo, méo mó hay hột máu như trong ảo giác của cả toàn. Ông chính hiện ra với hình dáng một người đàn ông trung niên bình thường, gầy gò, sạm đen. Ông mặc bộ đồ thợ mộc cũ kỹ, trên tay cầm cái đục cán sừng trâu. khuôn mặt ông bình thản, nhưng đôi mắt thì ánh lên một cồn lửa u uất, buồn bã công chức. Ông Chính chăm rãi bước tới rồi cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở trừng trừng của cả toàn. Ông không hề có ý định hù dọa hay tấn công, mà ông chỉ nhìn. Một cái nhìn chất chứa sự cay đắng, thất vọng và một sự hiểu rõ về số phận tàn khốc của cả hai. Và rồi, quan hồn của ông Chính quay dần bì, tiến dậy phía thằng tí đang ngủ say ở giường bên cạnh. Ông cúi xuống, nhìn thẳng vào mặt thằng bé với ánh mắt dịu dàng, triệu mến. Rồi ông đưa bàn tay cẫy gấp vuốt ve lọn bài tóc của nó. Tần Tỷ trong giấc ngủ bỗng mỉm cười mơ màng nói một tiếng. "Cha ơi." Cả toàn nhìn cảnh tượng đó nước mắt rào ra, không biết vì sợ hay vì cảm quốc. Quan hồn ông chính quay lại nhìn cả toàn lần cuối cùng, nở một nụ cười mãn nguyện nhưng đầy chua xót rồi tan biến vào trong một tối. Mưa đêm càng ngớt, tiếng nước chảy róc rách Từ bắn xối xuống ao cá sau nhà là âm thanh duy nhất còn sót lại sau cơn tình nộ của đất trời. Cá toàn nằm trên giường bất động như một khúc gỗ. Nhưng ý thức hắn đã tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh buốt của quan khổng ông chín giữa tàn mi. Cái đau đớn nhất không phải là sự liệt bại thể xác mà là sự xác nhận về mục đích của sự điệt bại đó. Hắn đã bị đoạt đi thần sắc, tài sản Và giờ là sự thật về quyết thống. Cả toàn cố gắng riết rộng mắt nhìn qua thằng Tí. Thằng bé nằm nghiêng, khuôn mặt bầu bĩnh đôi môi chúm chím. Dưới ánh sáng lờ mờ, mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Cái giận tráng cao, sống mũi thẳng và cái vẻ khắc khổ, cam chịu, tiềm ẩn trong nét mặt non nứt đó. Giờ đây không còn mang bóng dáng của cả toàn nữa. Nó chính xác là phiên bản thu nhỏ của ông chính thợ ngày xưa cái dáng vẻ cương trực chất phác của người thợ mộng đã bị cả toàn dày xéo cả toàn trên lên một tiếng một tiếng ư kéo dài chất chứa sự quốc hận và kinh hoàng tột cùng hắn muốn hét lên mày là con của thằng thợ mộng mày là con của kẻ thù tao nhưng không thể Đúng lúc đó, cánh cửa buồn ngủ mở ra. Bà ba hơn bước vô, trên tay cầm một chiếc khăn lông màu trắng ngà. Bà ta không thắp đèn lớn, chỉ thắp một ngọn đèn dầu nhỏ trên bàn trà. Bà ba nhìn thấy chồng đang trân trân nhìn mình, và bà ta cũng không hề né tránh. Khuôn mặt bà không còn dễ chạy chút trực trở, mà trở nên trần trụi, lạnh luộn và đầy bi thương. Bà tiến đến mép giường Bà ngồi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở trừng trừng của cả toàn. Bà ta không còn thì thầm Không còn phải đáng lúc Bà ta nói rõ ràng Trành trọt Như đang đọc bản án tử hình Ông cả toàn Ông tỉnh lắm Tôi biết Tôi nghe rõ tiếng ư ư của ông Ông hiểu hết rồi đúng không <cười> Nụ cười đó Cái vẻ sắc sảo tột cùng của bà ta Đã xét toạc mọi đốp vỏ bọc đạo đức giả Bà bà hơn Không phải là nạn nhân yếu đuối Của cuộc hôn nhân này Bà ta chính là Đao Phụ Là người thực thi công lý cho người tình Hồi đó tôi nghèo Anh Chính cũng nghèo tôi tôi thương nhau thì Nhưng ông giờ Ông hứa xây cái cơ nghiệp này cho tôi Tôi chấp nhận ông Nhưng tôi và anh Chính Vẫn tiếp tục qua lại sau lưng ông Rồi tôi có thai Là có thai với anh Chính nhưng tôi không trốn đi vì tôi muốn con tôi được sống trong giàu sang, được mang cái họ hương cả. Tôi chấp nhận cái nhục làm vợ lẽ của ông, chấp nhận để ông bạo hành, chửi rủa. Tôi cũng biết ông đã hại chết anh chính, nhưng tôi ráng nhắm mắt giả bộ như không biết gì. Dù trong lòng tôi căm hận vô cùng, tôi chỉ chờ tới ngày hôm nay thôi ông cả. <cười> Bà ta đứng dậy, đi đến chiếc gương đồng, soi lại khuôn mặt mình dưới ánh đèn dầu. Bà ta thấy mình đẹp hơn bao giờ hết, cái đẹp của một người đàn bà đã chiến thắng số phận. Cá toàn không thể hét lên, nhưng trong đầu hắn, hàng vạn cái đục gỗ đang cùng lúc đục khoét, khoét sâu vào từng nếp nhăn của bộ não. Cơn uất hận không có lối thoát, biến thành một ngọn lửa địa ngục thiêu đốt hắn từ bên trong. Cá toàn không còn là người. Hắn là sự tập hợp của căm thù Bị chăm cầm trong thân xác đạo quá cổ của mình Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt của bà Ba Hơn Bà Ba Hơn mỉm cười nhẹ nhõm Đứng thẳng dậy, quay lưng về phía chồng Bà ta cầm lấy chiếc khăn trắng lau sạch những giọt nước mắt quốc hận Còn sót lại trên má hắn hmm. Yên tâm Tôi sẽ chăm sóc ông Chồng sống thật lâu Thật Lâu. Bà ta nói Mang theo một lời hứa độc địa hơn cả cái chết Bà bước ra khỏi phòng Đóng sầm cửa lại Cả toàn Lấy chìm vào sự cô độc tĩnh lặng Tiếng cốc cốc của đục gỗ Đã biến mất hoàn toàn Ngôi nhà trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ Như thể sự trả thù đã hoàn tất Và công việc đã kết thúc Cả toàn nằm đó Trong bóng tối Trong không gian chật hẹp của cái thân xác đại chết hắn phải sống, sống để chiến kiến, sống để gầm nhấm cái nhân quả tàn khốc nhất, kẻ ác bị buộc phải hy sinh tất cả cho chính kẻ thù của mình. nước mắt của hắn, cả toàn biết sẽ không bao giờ cạn, bởi vì cái dầm gỗ cuối cùng đã được đóng chặt vào tâm càng hắn. hắn sẽ đập đó như một khúc gỗ sống, chờ đợi thêm hai mươi, năm nữa để chiến kiến, kiến thăng tiến. Con trai của ông chính thợ Và người vợ phản bội của hắn Lớn lên thừa kế Hạnh phúc trong chính cái nhà Được xây bằng máu, bằng tiền Và bằng nỗi nhục nhã dĩnh cựu của hắn Và câu chuyện của chúng ta Đến đây là kết thúc rồi Xin cảm ơn quý vị khán giả Đã dành chút thời gian để lắng nghe Câu chuyện của ngày hôm nay Câu chuyện của ngày hôm nay Đối với em thì Có một từ thôi Để nói Mà trước khi nói phải có một cái âm điệu Đáng đời <cười> Xin chào và hẹn gặp lại